Chương 551, một đau kết liễu những âm thanh ma quái phát ra từ cây thương màu máu, tiếng hét chói tai làm náo động cả không gian. Vạn lý huyết đao Tuyệt chiêu của kỳ la sinh chợt xuất hiện, sức mạnh phá vỡ trời đất, chấn toàn lòng người, cả đại dương đẫm máu bắt đầu đảo ngược. Em mờ dương đảo lộn, biển máu bị lật lên đỉnh đầu, không gian vốn đã kỳ dị, này lại đỏ đến cực điểm, giống như đang ở trong địa ngục đẫm máu vậy. Thông thiên đại đế Nếu như Mi cứ không ra tay như vậy thì cũng không sao cả, nhưng chúng ta sắp tòi rồi đấy. Tiếng nói tức giận của quỷ sa vang lên, trong đại dương đậm máu bên trên. Những dòng huyết thủy bỗng đổ thẳng xuống. Tuy cơ thể quỷ sa đã sáng lên tắm trắng màu đen, nhưng có vẻ như nước máu có độ ăn mòn cực mạnh. Sau một thời gian, tắm trắng đen đã mờ đi rất nhiều. Quỷ sa phong ấn nhiều năm, sức cùng lực kiệt, không thể ngăn nổi đại dương đậm máu trên đầu. Tiêu Trần như thế không nghe thấy quỷ sa nói gì, lúc này mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong khu vực sát khí này, đương nhiên không thể sử dụng bất kỳ thần thông nào, đám xích đỏ vừa rồi chẳng qua là ngưng tụ từ sát khí của hắn mà thôi. Vì không thể sử dụng sức mạnh thần thông, hắn đành sử dụng đao pháp thực sự để phá vỡ khu vực sát khí này. Tiêu Trần đổi con đao sang tay trái và nhắm chặt mắt. Trên bầu trời, đại dương đẫm máu lao xuống, mùi máu tanh lập tức lan ra. Lúc này, sát khí trên người tiêu trần xoay quanh hắn như một cơn lốc. Ngưng tủ sát khí quanh người, thu thập sức mạnh từ khắp nơi, rung chuyển cả vũ trụ. Một loạt âm thanh hùng hồn vang lên từ phía tiêu trần, chấn động đất trời. Tiếng một đao, lùi một đao, ta chỉ có một đao, ai cản được. Sớm cũng giết, muộn cũng giết, tàn sát ngang dọc, chẳng bằng giết cho nhanh. Nhất đao khoái sát. Giọng nói uy nghiêm vang lên tiêu trần nâng thanh đao lên trên đầu rồi nặng nề vung xuống đau khí mạnh mẽ lao đi trong chớp mắt như cơn gió thu cuốn trôi lá rơi thoảng qua trong tích tắc đến rồi đi không dấu vết không gian đỏ rực chìm vào khoảng lặng lạ lùng kỳ la sinh ông lấy của mình những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ kẻ ngón tay của anh ta đôi mắt vỡ nát nhìn tiêu trần đầy hoài nghi anh ta không hiểu tại sao lại không thể kiểm soát được sóng chết của mình trong chính lãnh địa của mình Anh quá yếu. Tiêu Trần treo trường đau ra sau lưng rồi khẽ lắc đầu. Sau khi Kỳ La Sinh vượt qua cơn choáng ván ban đầu, trong mắt anh ta chợt hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Anh quá mạnh. Kỳ La Sinh rơi xuống đất với một tiếng nổ. Toàn bộ trường sát khí bắt đầu vỡ tan như một tấm gương. Ánh mặt trời xuyên qua các khe nước và chiếu vào trường sát khí, mang lại cảm giác ấm áp cho không gian âm u và lạnh lẽo này. Tiêu Trần đến bên cạnh Kỳ La Sinh. Từ từ ngồi sống xuống, hắn không cởi mặt nạ của Kỳ La Sinh ra, mà chỉ gõ ngón tay lên đỉnh đầu anh ta. Vô số hình ảnh lóe lên trước mắt Tiêu Trần. Hắn cảm thấy một nỗi bi thương sâu sắc. Cuộc đời của người tên Kỳ La Sinh này đầy thăng trầm và dối trá, cuộc đời của anh ta là một bi kịch, có lẽ cái chết cũng không hẳn là một chuyện xấu. Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Trên mặt đất xa xa xuất hiện một cái hố lớn, thân thể Kỳ La Sinh chậm rãi bay về phía cái hố. Tiêu Trần không lấy mắt anh ta ra để cho vào bộ sưu tập của mình, hắn cảm thấy rằng mình nên giữ một cái xác nguyên vẹn cho anh ta. Sau khi giải quyết xong chuyện, Tiêu Trần trở lại đầu Quỷ Sa. Thấp nhất ông lấy chân của Tiêu Trần, nước mắt lưng tròng. Quỷ Sa có chút nghi ngờ hỏi, rõ ràng là cảnh giới yên diệt, tại sao sức mạnh thể hiện ra lại hoàn toàn không phù hợp, còn không bằng thần nhất cảnh trong ma vực của ta. Quỷ Sa phát hiện, rõ ràng người tên Kỳ La Sinh này có cảnh giới rất cao. Nhưng thực lực lại không đạt tiêu chuẩn chút nào. Lực lượng mà Kỳ La Sinh biểu hiện ra, trong ma vực bọn hắn, bất cứ một đại năng thần nhất cảnh nào cũng đều có thực lực như vậy. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói, không đạt được sự công nhận của lực lượng thiên địa thì cũng chỉ có thể như vậy. Nghe Tiêu Trần nói xong, nháy mắt quỷ sa đã hiểu được mấu chốt ở trong đó. Chung quy thì Kỳ La Sinh cũng dựa vào việc tu luyện tạ năng, căn bản không được thiên địa tán thành. Có khả năng ngay cả sức mạnh quy tắc hắn ta cũng không thể lĩnh ngộ, thực lực và cảnh giới không phù hợp cũng là bình thường. Tiêu Trần chỉ về phía Tây nói, đi thôi. Quỷ sa cũng không nói nhiều. Hóa thành một đạo lưu quan biến mất ở chân trời. Tiêu Trần bắt đầu soạn lại tin tức có được từ chỗ kỳ La Sinh. Dần già, trên người hắn tản mát ra một cổ khí tức bạo ngược, đáng sợ đến mức tiểu thập nhất và tiêu mỹ lệ lạnh run Chương 552, Thiên Ma Độ Sư Hồn là một việc vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là rất nhanh sẽ thu được tình báo, hơn nữa không thể nào là giả. Tổng hại hay sư hồn người khác sẽ kế thừa toàn bộ ký ức của người bị siêu hồn, nếu như gặp phải năng lực chịu đựng không mạnh thì có lẽ sẽ trực tiếp bị điên. Người bị sư hồn càng lợi hại, loại tình huống này lại càng rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân có rất ít đại năng bị sưu hồn. Ký ức của đại năng không chỉ mang theo ấn ký mạnh liệt, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của người siêu hồn. Lúc Tiêu Trần đang sửa soạn ký ức của kỳ La Sinh, hắn đã bị oán niệm cường đại của kỳ La Sinh ảnh hưởng. Tiêu Trần khẽ nhíu mày, khí tức bạo ngược trên người tán đi. Dù sao thì cảnh giới cũng chênh lệch quá lớn, sự ảnh hưởng của ký ức trong đầu kỳ La Sinh đối với Tiêu Trần vô cùng hữu hạn. Quỷ sa cũng cảm nhận được biến hóa vừa rồi của Tiêu Trần. Lão có chút tò mò hỏi, Đại Đế, chuyện gì khiến ngài tức giận như vậy? Tiêu Trần nhìn về phía xa, Thiên Ma Độ. Thiên Ma Độ. Quỷ xa tò mò hỏi. Tiêu Trần gật đầu, mạnh mẽ mở cánh cửa của thế giới khác, dẫn dụ tạ năng của thiên địa này ra ngoài. Mẹ nó, đúng là thối nát mà. Quỷ sa không nhìn được mắng một câu. Tiêu Trần mơ hộ đoán được, trên địa cầu xuất hiện cánh cửa truyền tống là do Thiên Ma quy xa khong nhin đuoc mang mot cau tieu tran mo ho đoan đuoc tren làm ra. Từ tin tức có được, thiên ma độ này chính là một kế hoạch, đó là dẫn đạo tà năng của thiên địa này ra bên ngoài. Mà kẻ thi hành kế hoạch này lại chính là nhân sĩ chính phái trong cái gọi là Yên Ba Hảo Miễu. Mục đích của bọn họ là dẫn đạo tà năng ra bên ngoài, khiến quái nhãn tin có thêm nhiều trận chiến. Nhân cơ hội đó, bọn họ liên hợp thiên đạo, trở về đại thế giới này. Chuyện tình tuyệt mật như thế, vì sao kỳ La Sinh lại biết rõ ràng như vậy? Hóa ra. Trước đây Kỳ La Sinh chính là người của Yên Ba Hạo Miễu. Kỳ La Sinh này vốn là một người lương thiện, vẫn luôn phản đối Thiên Ma Độ. Vì thế hắn ta bị Yên Ba Hạo Miễu lừa gạt, lại gặp truy sát, cuối cùng thì bị tà năng ăn mòn, biến thành bộ dáng như hiện tại. Một mặt, Thiên Ma Độ là hy vọng cuối cùng của thế giới. Mà thế giới này sinh ra hắn ta, nuôi dưỡng hắn ta, còn có tình cảm không thể nào dứt bỏ. Mặt khác, Thiên ma độ chính là mầm tai họa khiến lương tâm hắn ta băng khoan. Kỳ La Sinh luôn sống trong loại cảm giác mâu thuẫn này, hơn nửa còn trở thành người trầm luân, làm hắn ta không thể nhận thức được thân phận của mình. Điều này đã tạo thành bi kịch cả đời hắn ta. Kỳ La Sinh rất giống cổ kiếm sâu, nỗi lòng buồn bã không thể nói ra, khả năng đây là nguyên nhân khiến hai người trở thành bằng hữu tri kỷ. Phục Long Châu, trong truyền thuyết nơi đây có một đầu ứng lông bị vây giết. Cho nên mới có cái tên này. Trước khi bị tà năng gặm nhắm, Phục Long Châu là trung tâm của đại thế giới này, là thánh địa trong lòng tất cả người tu hành. Năm đó, nơi này phộng hoa đến cực điểm, có một môn tam tông ngũ thư viện, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng bây giờ đã sụp đổ khó khăn, phồn hoa biến mất. Truyền thuyết kể rằng, cường giả của môn tam tông ngũ phon hoa bien mat truyen thuyet ke rang cuong viện kia lui về phòng thủ yên ba hạo miễu. Cùng chờ đợi cơ hội phản công. Trải qua ngàn năm, rất nhiều người đã quên rằng còn có chuyện như thế. Tuy nhiên, vẫn luôn có rất nhiều người sống sót đang đi tìm yên ba hảo miễu. Tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Phục Long Sơn nằm trên Phục Long Châu. Năm đó Phục Long môn tự như mặt trời ban trưa, tọa lạc trên Phục Long Sơn. Tương truyền, Phục Long Sơn chính là cái đầu của ứng lông bị vây giết biến thành. Những năm cuối giai đoạn sụp đổ, Lúc nào nơi đây cũng có một vài người thành kính mang dáng vẽ tiêu tụy tới để triều bái. Hôm nay, hai vị lão nhân xuất hiện dưới chân núi Phục Long Sơn. Cầu thang uốn lượn kéo dài vô tận. Lão nhân tập tỉnh bò về phía trước. Bọn họ đều đã rất già, đến lúc này mà vẫn có thể còn sống vốn là một chuyện rất gian nan. Thế nhưng, khi bọn họ rơi vào tuyệt vọng vô tận, trong lòng luôn hướng tới một địa phương. Bọn họ áo tưởng rằng, Một ngày nào đó những tiên sư đại năng không gì không làm được sẽ quay về phiến đại địa này, mang sinh cơ đến nơi đây một lần nữa. Những lão nhân bò trường đến vô cùng mệt mỏi, sẽ ngồi trên cầu thang nghỉ ngơi một hồi. Có rất nhiều người lại không ngồi nổi mà vĩnh viễn nhắm nghiền hai mắt. Trên cầu thang vô cùng vô tận này, chỗ nào cũng có những đoạn thi cốt. Có bộ đã là những đoạn xương trắng lóa, cũng có thi thể mới vừa nhắm mắt. Thời tiết hôm nay rất lạnh. Một lão nhân khô gầy ngồi ở trên cầu thang, lão nhân nhìn về phương xa một lúc lâu, thở ra một ngụm khí trắng rồi nói, chắc hôm nay là ngày lạnh nhất nhỉ. Chương 553, Thiên Ma Độ, 2, một lão nhân khác ngồi cùng ông ta không trả lời lại, chỉ nhắm mắt thật chặt, tựa như bị đông cứng tại phiến thiên địa lạnh như băng này. Lão nhân cười ha ha một tiếng, lão què. Ngươi cũng đi rồi à? Lão nhân chật vật đứng dậy, kéo thi thể của đồng bạn đi lên phía trên. Lão què, lúc nào ngươi cũng nói đứng cao thì sẽ nhìn xa, ngươi như vậy đã đứng cao chưa? Lúc này, có hai thân ảnh lướt qua bên người lão nhân. Đó là một tiểu cô nương chân trần gian ngâm cùng với một gã thanh niên túng giật. Trên vai thanh niên có một con quả đen và một con quái điểu chín đầu phờ phạt ủ rũ. Bay suốt chín ngày chín đêm. Cuối cùng Tiêu Trần cũng đã tới địa phương muốn tới. Quỷ sa thiếu chút nữa là mệt muốn chết. Đồng thời, quỷ sa cũng coi như được mở rộng tầm mắt, thế giới này quá to lớn, có lẽ ngay cả ma vực đại thế giới cũng kém hơn nhiều, chỉ có đại thế giới cực kỳ rộng lớn mới có thể sau một lần. Đồng thời, một vấn đề khác cũng nhảy ra trong đầu quỷ sa. Một thế giới lớn như vậy, nếu như rơi vào tay giặc thì có chút không hợp lễ thương. Cho dù trong thế giới kiểu này không có đại đế sinh ra thì cũng có thể xuất hiện hai cường giả giống như ma đế. Có cường giả ma đế trấn thủ. Làm sao có thể nói rơi vào tay giặc là rơi vào tay giặc. Quỷ sa lắc lắc đầu, cảm thấy hơi khó hiểu. Thập nhất nhìn lão nhân kéo thi thể đồng bạn, hốc mắt đột nhiên đau xót, buông tay lùi kéo quy xa áo của tiêu trần, chạy đến bên cạnh lão buong tay loi Thập nhất ôm cỏ trăng chó, vọt vào trong lòng lão nhân, lão gia gia, ngươi ăn cái này đi. Với tuổi tác của thập nhất, cô nhóc cũng không biết phải an ủi người khác, chỉ biết tặng món đồ mà trong nhận thức của mình là tốt nhất cho người khác. Lão nhân nhìn có răng chó trong tay thập nhất, há miệng mỉm cười. Tiểu nha đầu, lấy về đi, ta đã không cần nữa rồi. Lão nhân cười xoa đầu tiểu thập nhất. Tiểu thập nhất cuộc cường lắc đầu, ăn nò mới có khí lực, không phải sao? Tiêu trần thông thả đi lên bậc thang ở trên cao, đối với hành động của thập nhất. Hắn không tán thành cũng không phản đối, giống như một người ngoài cuộc, cứ như vậy mà nhìn. Tiểu thập nhất, đi thôi. Quỷ sa hô một câu. Vâng. Thập nhất vung tay lên tạm biệt lão nhân, lão nhân lại ngơ ngác nhìn thập nhất. Lúc này trong lòng ngực thập nhất tản ra ánh sáng màu vàng, khí lạnh xung quanh bị xua đi tản ra bên ngoài. Lão nhân lắp bắp nói chuyện không mạch lạc, tiên sư, tiên sư, thật sự là tiên sư. Lão què. Màu đứng lên nhìn kìa, thật sự có tiên sư. Lão nhân rưng rưng nước mắt, quay về phía thập nhất quỳ xuống. Lão nhân khàng giọng hô, vang cầu tiên sư, mau cứu lấy thế giới này, mau cứu người đáng thương này đi. Thập nhất bị dọa hoảng sợ, chân tay có chút luống cuốn. Lúc này, vài đạo lưu quang từ đằng xa vọt tới cực nhanh, vẽ mặt lão nhân đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Trên đời này thực sự vẫn còn tiên sư tồn tại, Thế giới này vẫn có thể cứu được. Lưu Quang dừng lại trên cầu thang, đó là một đám người thân mặc áo bào trắng, tiên khí lượng lờ xung quanh. Tình cảnh sáng rỡ tuyệt đẹp này hoàn toàn đối lập với đám người quần áo tả tơi. Chết trên cầu thang. Lão nhân còng lưng tự như một lão cẩu đáng thương, quay về phía bọn hắn hồ tiên sư, dập đầu liên tục không ngừng. Đám người kia do một thanh niên dẫn đầu, trong tay thanh niên cầm một thứ tự như la bàn. Khi hắn ta hướng cái vòng tròn kia về phía thập nhất, một luồng kim quang chói mắt tự la bàn tỏa ra. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sắc thái mừng như điên, đi khắp Phục Long Châu đều không tìm được gì cả. Bây giờ chẳng cần nỗ lực mấy lại có thể tìm được, không ngờ xích tử chi tâm lại chính là cánh cửa trở về. Trở về thôi. Người thanh niên cười khanh khách nhìn thập nhất. Ông Hòa nói. Thập nhất chung cái mũi nhỏ dễ thương. Bọn hắn khiến cô nhóc cảm thấy rất không thoải mái. Cô nhóc không thể nói rõ đây là cảm giác gì, dẫu sao cũng chính là rất không thích bọn hắn. Ta không có nhà, ta cũng không biết các ngươi. Thập nhất nói xong định đi qua những người này, đuổi theo tiêu trần. Thế nhưng, một tầm trắng vô hình bao phủ lấy cô nhóc, thập nhất bị bắn ngược trở về. Người thanh niên nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi có nhà, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Nghe thấy lời này, Thập nhất không biết vì sao lại có cảm giác buồn nôn Các người không phải người tốt Ta muốn đi đến chỗ ca ca Thập nhất hung hăng phóng về phía trước Thế nhưng lại bị bắn ngược trở về Người thanh niên mỉm cười vương tay Muốn bắt lấy thập nhất Hoa, wow, ca ca Thập nhất sợ đến mức khóc hoa lên Nhưng âm thanh lại bị tấm chắn vô hình kia ngăn trở Căn bản không thể truyền ra ngoài Chương 554, chúng ta là đại ma vương lão nhân ngừng dập đầu, nhìn có răng chó trong tay một chút, tự đầu đến cuối đầm người mà ông ta gọi là tiên sư đều không nhìn ông ta lấy một lần. Các vị tiên sư, nàng chỉ là tiểu hài tử, không cần thiết phải làm khó một đứa nhỏ đâu nhỉ. Lão nhân hèn mọn khom lưng, thận trọng nói. Người thanh niên ôn hòa nhìn lão nhân, cười gật đầu một cái, lão nhân gia nói phải. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong mắt hắn ta lại hiện lên một đạo lãnh mang. Lão nhân lập tức ngã xuống, thân thể không ngừng co quắc, tựa như có một đôi tay vô hình đang hung hăng bóp chặt trái tim ông ta. Rất nhanh, ánh sáng trong mắt lão nhân không còn nữa, biến thành một mảnh u ám. Từ đầu đến cuối, ngoài trừ thập nhất cũng không có người nào liếc nhìn ông ta dù chỉ một lần, lão nhân nhỏ bé giống như một lão cậu lang thang đầu đường xó chợ. Lão gia gia! Thập nhất muốn vọt qua bên đó nhìn lão nhân hiền lành kia một chút, thế nhưng cô nhóc vốn không thể thoát ra khỏi tắm trắng. Thanh niên giơ tay bắt lấy thập nhất, tự như nắm con chuột con mèo, cũng không phải vì đói mà chỉ muốn đùa giỡn mà thôi. Hai mắt thập nhất mở thật to nhìn chầm chầm cái tay kia, ánh nhìn vô cùng cuộc cường. Nhìn thấy cái tay sắp bắt được mình. Tiểu thập nhất hung hăng cắn một cái. Thế nhưng, cái tay kia nhẹ nhàng giật lại. Tránh được thập nhất dễ như trở bàn tay. Tiểu thập nhất khá hốc mồm, không ngừng lao về phía cái tay kia mà cắn. Giống như cố ý trêu gẹo thập nhất vậy, mỗi lần cô nhóc sắp cắn được thì cái tay lại cố ý tách ra. Nhìn thập nhất giống như chú cúng nhỏ, những người đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Này, đám cho các người đúng là to gan, ngay cả độ đệ của gia gia mà cũng dám bắt nạt. Quỷ sa ở đằng xa bay tới, la hét ẩm ý, đại ca. Bọn người kia da trắng thịt mềm, chưng lên ăn rất ngon Thả trắm con mẹ ngươi Nổ chết mới là tốt nhất Các ngươi nói con mẹ gì đó, ăn sống mới dưỡng sinh tốt nhất, các ngươi thì biết cái gì Ngươi mẹ nói chửi ai đó Lão tử mắng ngươi đó thì làm sao Đến đi, đến mà đấu đơn này Đến thì đến, không đánh ngươi ra ct thì coi như ngươi sạch sẽ Mẹ, ngươi dám tới thật à Ngươi đánh đệ đệ của ngươi, ta đánh ca ca của ta. Trong lúc nhất thời lông chim bay loạn, cầu thang tỉnh lặng lập tức trở thành chợ bán thức ăn. Nhìn quỷ sa nhỏ nhắn chỉ lớn khoảng bằng bàn tay, vậy mà toàn thân lại đầy rảy ma khí, còn phát ra một đống âm thanh, sọ quy xa nho nhan đám người đều có chút trì trệ. Điểu ca ca tới đúng lúc lắm, bọn họ là người xấu, bọn họ giết lão gia gia rồi. Thập nhất lau nước mắt, làm bộ đáng thương nói. Thanh niên cầm đầu phục hồi lại tinh thần, ôn hòa cười nói, tiểu tử kia, con chim này người đầy mà khí, nó mới là đồ xấu xa. Điểu ca ca khá tốt, người mới là trứng thối. Thập nhất lập tức phản bác. Đại ca, tên cháu trai kia nói chúng ta xấu xa. Con mẹ nó đại ca không thể nhẫn nhịn được, như vậy là đang vũ nhục chúng ta. Chúng ta há miệng là có thể ăn hết người của một thành, dùng một từ xấu xa là có thể nói rõ sao. Chúng ta phải là đại ma vương mới đúng. Mấy cái đầu chim đồng thời lên tiếng. Căm miệng hết cho lão tử, lão tử muốn giết hết đám thiểu năng các ngươi. Cái đầu chim ở chính giữa sắp khóc đến nơi, chỉ cảm thấy một đống ruồi nhặn ong ong ở bên tai. Được, đại ca. Không thành vấn đề, đại ca. Đầu điểu chính giữa thở vào một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh. 18 đôi mắt của quỷ sa đồng loạt nhìn về phía người thanh van đe đai ca đau đieu chinh giua tho phao mot hoi cuoi cung cung yen tinh 18 đoi mat cua quy xa đong loat nhin ve phia nguoi thanh nien kia. Một cổ khí lạnh sâu vào tận xương tủy chậm rãi lan tràn trong không khí. Xích tử chi tâm có thể cảm thụ nhân tâm, tiểu thập nhất nói các ngươi là xấu xa thì chính là xấu xa. Mặc dù nói tốt hay xấu đến rất hài hước. Nhưng ai bảo ta thích tiểu nha đầu này như vậy chứ? Cảm nhận được trong lời nói của quỷ xa không mang chút cảm tình nào, đám người cùng lui lại một bước, khí thế độc ác ngập trời ác tràn ngập trong không khí. Ăn đi! Cái đầu ở chính giữa lạnh lùng nói ra hai chữ. Được, đại ca. Không thành vấn đề. Đại ca. Chợ bán thức ăn lại bắt đầu, ríu rít lao sao, đám đầu chim từ trên thân thể vương ra. Bạch sắc quan mang từ trên thân đám người mặc quần áo ngăn nắp chính tề phóng về phía đầu chim cực nhanh. Bạch quan nhìn như thần thánh không thể bị phá hủy, lại bị ma khí màu đen ăn mòn chỉ trong nháy mắt. Một buổi thịnh yến được tiến hành trong suốt một ngày một đêm lạnh lẽo âm u ở nơi này. Đám đầu chim tranh đoạt thức ăn của mình, thân thể bọn hắn bị xé rách, tiên huyết nội tạng tán loạn đầy trời. Tiểu thập nhất nhìn một màn này, trực tiếp bị dọa sợ đến mức hôn mê bất tỉnh. Chương 555, Tiểu Thế Giới, Tướng Ăn của tụi bay không thể nhả nhặn hơn một tí được à? quỷ sa đứng trên cái đầu lâu chính giữa lẩm bẩm. Sau đó thân thể lão lập tức phòng to, quảng thập nhất đang hôn mê lên đỉnh đầu của mình. Đại ca, đại ca còn lại hai đứa này. Đại ca xem này, chúng ta lấy hết mấy lão già, để lại cho đại ca hai cô gái nhỏ da mỏng thịt mềm này. Đầu chim còn lại cũng gật gù đắc ý, còn ở một cái. Cả đám người bị ăn chia tại chỗ, chỉ còn lại hai cô gái đã bị dọa đến mức té xỉu. Đầu lâu chính giữa lắc lắc, làm như chẳng mấy hứng thú với hai cô gái này. Thân hình quỷ sa biến thành một luồng hát quang rồi biến mất trên bậc thang. Ây ấy, đại ca chờ một chút đã, đại ca không ăn thì vẫn còn các huynh đệ mà. Đấy á, có phải là đại ca bị nhốt đến đầu ốc choáng ván rồi không nhỉ? Căm miệng đi. Vâng, đại ca. Không thành vấn đề, đại ca. Đợi đến khi quỷ sa đi được một lúc lâu, Hai cô gái may mắn còn sống sót mới hồi phục được tinh thần. Giống như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tất cả mọi việc trước mắt đều có vẻ không chân thật. Hai cô gái ổn định lại cảm xúc, có tí mừng thầm vì còn sống sau tai nạn nhưng cũng có sự sợ hãi vì suýt bị người ta làm thịt. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối các cô đều không hiểu nổi tại sao con quái điểu kinh khủng kia lại tha cho hai người. Chuyện này cũng chẳng quan trọng gì. Đến giờ cơm, Nếu ngươi không muốn ăn nhưng trước mặt lại bày ra một đống đồ, chẳng lẽ lại cố gắng tổng cho hết à? Nhưng ngay lúc hai cô còn đang mừng thầm thì hai cái đầu chim khổng lồ đã từ đằng xa duỗi tới, nuốt gọn cả hai người. Quỷ sa mang thập nhất đến bên cạnh Tiêu Trần. Cô nhóc tỉnh lại thì lập tức ông chặt lấy đùi hắn, hai mắt đẫm lệ. Tiêu Trần gõ nhẹ lên đầu thập nhất. Hành động này dọa quỷ xoa giật nảy cả người, đây là đang khai khiếu cho thập nhất à? Chẳng có nhẽ đại đế lại có dự định thu đồ đệ sao? Ánh mắt quỷ xa đầy vẻ không thể tượng tượng nổi. Hỏi, đại đế, ngài chuẩn bị thu đồ đệ ư? Thông thiên đại đế còn chưa từng thu đồ đệ đâu, chẳng lẽ muốn thu người đầu tiên à? Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi trả lời, để nói sau. Ồ, ha ha, đại đế muốn tìm dạng đồ đệ nào mà không được, làm gì cứ phải chấp nhất tiểu thập nhất chứ? Quỷ sa ngượng ngùng cười, nói. Cái này là tiết tấu mặt dậy như tường thành, muốn tranh cướp đồ để đây mà. Thập nhất ông chặt chân Tiêu Trần, vẽ mặt đầy chờ mong. Tiêu Trần lắc đầu, dắt Thập nhất đi đến chỗ cao hơn. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, kể cả lương thiện. Tiêu Trần làm Thập nhất cảm thấy khó hiểu. Cầu thang uốn lượn hướng lên trên giống như không có điểm cuối, Tiêu Trần đã đi trên đó suốt hai ngày rồi. Lúc này đã cách mặt đất rất rất xa, người ở trong mây luôn rồi. Nhìn vẻ mặt không chút hoang mang của Tiêu Trần, quỷ xa cũng có tí sốt ruột. Đại đế, ngài muốn đi đến lúc nào thế? Tiêu Trần quan sát biển mây bên dưới, nhẹ nhàng nói, cứ chờ đi, chờ đến khi nhìn thấy con đường đi đến Yên Ba Hảo Miễu. Quỷ sa có chút chết lặng, mấy ngày nay thông qua việc nói chuyện phím lão đã biết Tiêu Trần muốn đi đâu. Mấy tên lúc trước rất có thể là đến từ Yên Ba Hảo Miễu nhưng đều bị ăn sạch rồi còn đâu. Muốn sưu hồn cũng không được. Quỷ xa tức chết được, rất muốn cho đám cháu rùa kia mỗi đứa một cái tác. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, ràng sáng hôm đó bầu trời đã xuất hiện dị tượng. Thời gian dần qua, bầu trời ứng lên chút ánh sáng cam yếu ớt, xung quanh vẫn tối tâm chẳng nhìn thấy gì, làm như ánh sáng cam kia tồn tại chỉ vì chiếu sáng cho một mình tiêu trần. Không biết từ lúc nào mà chân trời cũng đã bị nhuộm thành sắc vàng ống ánh. Giữa tầng mây cuồn cuộn lập tức xuất hiện vô số ánh sáng kim sắc. Trực giác của quỷ sa nói cho lão biết những thứ này có vấn đề. Nhưng là một lão quỷ đã sống qua vô số năm tháng. Với ánh mắt của lão mà lại không nhìn ra đây là thứ gì? Đại đế, đây là thứ gì vậy? Quỷ xa hỏi. Tiêu Trần lắc đầu. Với kiến thức của hắn cũng không nhìn ra đám kim quang này có vấn đề gì. Nhưng từ mấy tin tức có được từ kỳ la sinh thì đám kim quang này chính là mấu chốt để tiến vào yên ba hạo miễu. Đúng là kỳ La Sinh đã đi ra từ Yên Ba Hảo Miễu nhưng lại chưa từng trở về đó. Chi tiết cụ thể vẫn phải dựa vào bản thân Tiêu Trần tự tìm hiểu, khám phá. Nhìn thập nhất được Tiêu Trần ông trên tay, ánh mắt Tiêu Mỹ Lệ sắp ghen tị đến vặn vẹo luôn rồi. Còn tranh xấu xí này. Trong thiên địa dường như có tiết tấu va chạm vô hình. Tiêu Trần nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận tiết tấu này. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Chương 556, Tiểu Thế Giới, 2, sắc Trời đã dần sáng tỏ, tiêu trần nhíu mày, nếu không thể tiến vào yên ba hạo miễu trước khi đám kim quang này tiêu tán thì phải chờ đến tận năm sau, bởi vì đám kim quang này mỗi năm chỉ xuất hiện một lần. Lúc này, kim quang đột nhiên cuồn cuộn tràn ra từ lòng ngực thập nhất. Kim quang trên tận mấy cùng kim quang trong ngực thập nhất tương tác, hỗ trợ làm nổi bật nhau, việc này khiến tiêu mỹ lệ trở nên rất chi là dị thương. Thập nhất phát hiện trên người mình xảy ra biến hóa thì bị dọa đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệt, ôn chân tiên trần chặt cứng. Hình như tiêu trần đã hiểu ra được điều gì đó nên nhẹ nhàng gõ lên trán cô nhóc một cái. Nói đến thì cũng lạ, sau khi bị tiêu trần gõ thì nỗi sợ hãi trong lòng thập nhất lại giảm đi không ít. Thập nhất ưỡng lòng ngực gầy yếu lên, ra cái vẽ ta đây không sợ. Theo kim quang trên ngực thập nhất càng lúc cùng thịnh, kim quang trên tầng mây giống như đã sống lại, tất cả đều xong tới đây. Đám kim quang này vây quanh thập nhất rồi không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy kim sát. Thì ra là lưu ly cộng sinh trận. Quỷ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng nhiên tỉnh ngủ. Dạng trận pháp này không có dấu vết để tìm kiếm, phần lớn là được hình thành tự nhiên chỉ khi mắt trận xuất hiện thì mới có thể khởi động được. Nhưng mà tại sao thập nhất lại là mắt trận của Lưu Ly Cộng sinh trận chứ? Vòng xoáy vàng ống xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhọn cái đã muốn biến mất. Tiêu trần ông chặt thập nhất nhảy vào bên trong vòng xoáy. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi. em mờ Thanh khe khẽ của thủy triều truyền vào trong tai, gió biển thi nhau táp vào mặt. Tầm nhìn rộng mở, phía xa là đại dương mênh mông không thấy bờ. Không có sóng bạc ngập trời nhưng đâu đâu cũng thấy sóng nước lấp lánh. Lại nhìn chân trời phía xa như hòa cùng một mảnh xanh biếc, giống như một mảnh đại lục màu xanh làm đang từ từ nhô lên. Mãi ngói lưu ly từ thổi hồng hoang lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Không gian mở rộng đến mênh mông vô hạn. Nơi này tất cả đều yên bình như vậy, có đám chim chóc không biết tên đang vui vẻ bay lượn trên mặt biển. Ngẫu nhiên sẽ có một con đâm thẳng xuống mổ lấy một con cá béo tốt rồi bay lên. Tất cả mọi việc đều lộ ra hơi thở sự sóng bừng bừng. Trên bầu trời có vô số những sợi giống như rễ dây leo rủ xuống. Tất cả mọi thứ với Thập Nhất mà nói thì đều vô cùng thần bí, mới lạ. Thập Nhất chạy ra phía bãi biển, cô nhóc chưa từng thấy biển bao giờ, cá thì lại càng chưa. Ư ư! Ư ức Thập Nhất vốc một vốc nước biển cho vào miệng. Wow! Phục phục! Thập Nhất vội vàng nhổ nước biển ra khỏi miệng. Vẽ mặt vô cùng nghi ngờ mà nhìn tiêu trần, không hiểu tại sao nước ở đây lại mặn thế. Tiêu trần không trả lời cô nhóc, chỉ lặng lẽ quan sát mớ dây leo rũ từ trên trời xuống. Đại đế, đây không phải cây mây mà là phần rễ. Quỷ xa nhìn nhìn một lát, cuối cùng cũng nhìn ra được tí điểm chính. Tiêu trần gật gật đầu, tiểu thế giới lấy cây làm, đất, nước. Tiểu thế giới không giống như tiểu động thiên. Nó đã có thể được coi như một thế giới tự nhiên có pháp tắc hoàn chỉnh vận hành và cả quy tắc thiên đạo hoàn mỹ. Chiếu theo diện tích của trái đất hiện tại thì trái đất cũng chỉ có thể được gọi là một tiểu thế giới. Chuyện này cũng giải thích lý do tại sao không có ai tìm thấy Yên Ba Hạo Miễu, bởi vì nó cơ bản chính là một thế giới khác. Hơn nửa cách tiến vào cũng cực kỳ khắc nghiệt, cần phải khởi động lưu ly cộng sinh trần. Lúc này thập nhất chơi đùa trong nước biển vui đến quên cả trời đất. Cô nhóc giống như trời sinh đã biết bơi lội, ngụp lặng trong nước, nhanh chóng hiểu được cách làm thế nào để vùng vẫy trong biển rộng. Thập nhất ngôi lên lặng xuống trên mặt nước, há miệng nhỏ đuổi theo cắn cá trong biển. Đi thôi. Tiêu Trần duỗi tay túng thập nhất từ trong biển lên. Lúc này miệng thập nhất đang cắn một con cá, đuôi nó vẫn còn đang cử động, vỗ bành bạch lên mặt cô nhóc. Tiêu Trần lấy con cá trong miệng cô bé ra rồi quẳng về biển cả, khẽ nói bớt ăn mấy thứ linh tinh đi thập nhất chảy nước miếng gật đầu thật mạnh tiêu trần ông lấy cô bé phiêu về đám rễ cây rũ từ trên trời xuống những rễ cây này vô cùng to lớn đứng cạnh nó thì tiêu trần chả đáng là gì rễ cây rậm rạp chằng chịt chiếm cứ cả nửa bầu trời toàn cảnh cái cây này có lẽ là to lớn đến không thể tưởng tượng nổi rễ cây đang xen với nhau thành những cái hốc rất lớn Bên trong hốc cây u ám yên tỉnh lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Từng dòng nước bẩn thuận theo rễ cây chảy xuống, rót vào những hốc cây, mùi tanh hôi sông thẳng lên mặt. Rất nhiều rễ cây ngâm trong nước bẩn lâu năm nên đã bắt đầu hư thối. Trên đám rễ cây hư thối lại mọc lên những cây nắm đủ màu sắc rất chi là yêu dị. Chương 557, Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách Tình cảnh rễ cây mục nát cùng mặt biển yên ả hình thành một hình ảnh tương phản rất rõ ràng, khiến cho người ta không thể không hoài nghi hai chỗ này cơ bản là không cùng một thế giới. Ra đây! Tiêu Trần nói khẽ, âm thanh trùng trùng điệp điệp lan ra. Bên trong những hốc cây u ám thâm tịch đột nhiên bừng lên vô số điểm sáng xanh lam. Thập nhất khẩn trương nhìn những điểm sáng này, đồng thời cũng nắm thật chặt góc áo Tiêu Trần. Con mẹ nó, nghiệp chướng mà, đến chỗ quỷ quái nào vậy trời? Quỷ sa quan sát những điểm sáng xanh lam xong thì không nhìn được mà lậu bầu lẩm bẩm. Chỗ này đúng là ô nhiễm đến mức không chịu nổi, giống y như một đống rác, đúng là không thể tượng tượng nổi mà. Điểm sáng xanh lam đến càng lúc càng gần, thập nhật bị dọa đến mặt mũi trắng bệt. Thì ra đám điểm sáng này đều là những con mắt. Vô số con mắt chi chít rậm rạp. Trong hốc cây trước mặt tiêu trần có một lão giả đi tới. Lão giả gầy guộc khô đét như que củi. Bên trong con mắt xanh lam không có chút sức sống nào. Lão giả mở to đôi mắt đục ngầu của mình, bình tĩnh nhìn thập nhất, nước mắt xanh lam tuôn ra như suối. Lão giả đột nhiên quỳ lệ thập nhất, dùng hết sức lực toàn thân mà khàn giọng rống lên, nữ vương đã trở lại rồi. Nữ vương đã trở lại rồi. Chỉ sáu chữ ngắn mũi lại như gió xuân xoệt qua không gian ẩm ướt âm u này. Thế giới lạnh lẽo này giống như đã sống lại, từng trận hò hét kinh người bỗng vang lên. Nữ vương đã trở lại rồi. Nữ vương đã trở lại rồi. Vô số bóng người đi ra khỏi hốc cây, có người, có thú, có dị tộc. Những bóng người này đứng lít nha lít nhít trên đám rễ cây, nhìn rất chi là hùng vĩ đồ sổ. Lúc này trên khuôn mặt chết lặng của bọn họ lại nở nụ cười, giống như đã gặp được chuyện gì đó rất vui vẻ. Thập nhất bị dọa sợ đến mức trốn sau lưng tiêu trần, không dám đối mặt với cục diện trước mắt. Quỷ sa... Đi hỏi thăm tình hình chỗ này xem sao. Tiêu Trần nói với quỷ sa đang đứng trên vai mình. Dựa vào cái gì hả? Đúng á, dựa vào đâu chứ? Chúng ta có phải thuộc hạ của ngươi đâu? Đại ca đừng nghe lời hắn. Hắn ta là kẻ thù không đợi trời chung của chúng ta. Mấy cái đầu lại giống như mấy sao chết, nói. Cái đầu ở chính giữa gật nhẹ. Không để ý đến đám huynh đệ đang ồn ào phản đối mà vẫy cánh bay về phía lão giả bước ra đầu tiên. Đại ca, biết hai chữ cốt khí viết thế nào không hả? Đại ca, đại ca làm như vậy thì thanh danh của chúng ta coi như bị hủy sạch bách luôn. Từ hôm nay trở đi tôi muốn tuyệt thực kháng nghị. Cái đầu ở giữa sóng không còn gì lưu luyến, quay đầu nhìn tiêu trần, đại đế, mượn dao của ngài dùng một lát. Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói. đại ca. Cho dù đại ca quyết định thế nào thì các huynh đệ đều ủng hộ đại ca. Đầu chim ở giữa lệ rơi đầy mặt, ông đây không cần chúng mày ủng hộ, chúng mày cứ ngậm mồm lại là tốt lắm rồi. Được rồi, đại ca. Không có vấn đề gì, đại ca. Ông lão, ông đừng sợ. Nói cho tôi nghe thử xem tình huống ở đây là thế nào. Đầu chim ở giữa dùng vẽ mặt ôn hòa nói. Lão già, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Ê, Phi. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng đấy. Lão già. Nói đàng hoàng coi, nếu không sẽ ăn sạch ông luôn. Ăn sạch, ăn sạch luôn. Quẹ. Đầu chim ở giữa bị chọc tức đến mức phun ra một búng máu, vô cùng đáng thương nhìn tiêu trần, đại đế, cứu tôi với. Đại ca, đại ca sao thế? Đại ca, đại ca đừng chết mà. Đại ca chết rồi thì sẽ đến lượt chúng ta làm chủ, mua ha ha. Ông ào như một cái chợ bán thức ăn, tiêu trần yên lặng xoay người nhìn mặt biển phía dưới. Một canh giờ sau, cuối cùng thì quỷ xa cũng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Đại đế, về sau mấy chuyện này ngại vẫn nên đổi sang người khác đi. Tôi sợ mình sẽ thăng luôn quá. Đầu chim ở giữa nói xong lại phun ra một búng máu. Tiêu trần hiếm khi lấy ra một cái liếc mắt, tay nắm chặt trường đao màu làm phía sau lưng. Đại đế, chuyện gì cũng phải từ từ. Đúng á, chúng ta là ai với ai chứ? Đừng có làm loạn đó. Nếu không tôi sẽ bóc mẻ chuyện ngày xưa ngài từng có một chân với ma đế ra đấy. Đúng á, ma đế chính là đệ nhất mỹ nhân của ma vực chúng ta, bị một tên nhân tộc như ngài chà đạp sẽ khiến mọi người cam phẫn. Mí mắt tiêu trần giật giật mấy lần, cánh tay nâng đau ngừng lại rồi đập xuống. đầm, Rầm. Bang. Ngoài trừ đầu chim ở giữa ra thì mấy con hàng còn lại. Con nào cũng bị sóng đau đập cho một cái. Mấy cục u bự cảnh nhô lên từ đầu chim, cả đám cùng trận trắng mắt rồi bất tỉnh nhân sự. Đại đế, ngài đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn mà, trước đây sao lại không phát hiện ra nhỉ? Đầu chim ca đam cung trợn trang mat giữa nước mắt nước mũi tèm lem nói. Chương 558, muốn đi không? Tiêu Trần khẽ lắc đầu, hỏi, có chuyện gì thú vị không? Quỷ sa trận to mắt liếc qua, thú vị cái rắm gì chứ? Không phải chỉ là câu chuyện của mềm, thế giới của mình bị người ngoài xâm chiếm, dân bản địa không có thực lực phải kháng nên đành trốn chui trốn lũi thôi à? Nói chi tiết chuyen cu xem nào. Quỷ sa sủy ngẩm một lát rồi nói, theo tôi tổng kết được thì chuyện rất chi là đơn giản. Không phải là thế giới bên kia bị ăn mòn à? Đám cháu rùa của mấy người còn may mắn sống sót liền trốn đến tiểu thế giới này. Dân bản xứ ở đây cũng đần chết được, còn nhiệt tình tiếp đại đối phương. Ở thời điểm thực lực không ngang hàng thì làm gì có hòa chứ? Chỉ có chinh phục thôi. Đám người bên kia đuổi dân bản xứ từ trên cây xuống góc cây, tu hú chiếm tổ chim khách, bản thân thì nhàn nhã thoải mái ở trên cây. Chỉ đơn giản thế thôi. Thế tại sao những người này lại gọi thập nhất là nữ vương? Quỷ sa lắc lắc đầu nói, đám người này ngơ ngơ ngác ngác thần chí không rõ ràng, nói chả ra đầu ra đuôi gì cả. Nhưng từ mấy lời họ nói thì cũng có thể đoán ra được. Thập nhất chắc là thụ linh cây thế giới này. Thụ linh à! Tiêu Trần nhìn sang thập nhất, vẽ mặt cô nhóc ù ù cạt cạt chẳng biết gì cả. Quỷ sa gật đầu nói tiếp, tôi đã từng đi qua dạng tiểu thế giới như thế này. Thụ linh hẳn là thần linh của tiểu thế giới, tương đương với thiên đạo trong đại thế giới. Nhưng loại thụ linh kiểu này sẽ bị bệnh chết. Sau khi thụ linh đời trước chết, thụ linh mới sẽ được sinh ra từ trong cây thế giới. Theo tình huống bình thường mà nói, thụ linh mới sẽ thừa kế ký ức cùng sức mạnh của thế hệ trước, thuận tiện cho việc quản lý cây thế giới. Nhìn tiểu thập nhất đi, ngày ngày ngốc ngốc. Không giống như đã được khai khiếu. Nghe thấy quỷ sa nói mình ngốc. Thập nhất hung hăng dưới dưới nắm tay nhỏ. Quỷ sa cười khặt khặt, thì ra con nhóc này trời sinh đã là thần linh, hèn chi thiên phú tốt như vậy. Lúc này, trong số sinh linh quỳ lạy đang rối loạn tưng bừng bổng xuất hiện một bà lão mù được một đám người đỡ ra. Đại tế ti. Mọi người cung kính bái lạy vấn an bà lão. Thập nhất, thập nhất, con về rồi ư. Thập nhất, là con ư. Bà lão dậy ra khỏi cánh tay đang nâng đỡ mình. Lão đà lão đảo đi về phía trước. Trên mặt bà lão đầy nếp nhăn giống như lớp vỏ cây già cổi, trong không gian âm u này nhìn có tí dọa người. Rõ ràng là trong lòng thập nhất kháng cự, trốn ở phía sau tiêu trần không chịu bước ra. Tiêu trần xách thập nhất ra, để cô nhóc đối diện với bà lão. Cánh tay như chân gà của bà lão đụng vào thập nhất thì có một luồng kim quang từ trong ngực cô nhóc truyền ra. Chỉ nháy mắt kim quang rực rỡ đã xua tan sự âm u ấm ướt ở nơi này. Đúng là thập nhất rồi, đúng là thập nhất rồi. Bà lão ông thập nhất, khóc quà lên. Chờ bà lão khóc đủ rồi, lúc này tiêu trần mới hỏi được tình hình mà hắn muốn biết. Bà lão là đại tế ti của cây thế giới này, phụ trách truyền đạt ý chỉ của thủ linh. Chức vị này là cha truyền con nối, đại khái là tương đương với thái giám giữ ấn bên cạnh hoàng đế thời cổ đại. Tiểu thế giới này bị người ngoài chiếm cứ. Những kẻ ngoại lai này không hề tiết chế. Tiêu xài hoang phí linh khí của thế giới này nên cây thế giới bắt đầu khô héo. Vì muốn khống chế tiểu thế giới này chặt chẽ hơn, bóng chúng còn giam cầm cả thủ linh. Để bảo vệ thế hệ thủ linh mới, cũng chính là thập nhất nên thời điểm cô nhóc được sinh ra, đại tế ti dùng hết lực lượng của toàn tộc đưa thập nhất đến một thế giới khác. Mấy năm nay tốc độ khô héo của cây thế giới lại tăng thêm. Nếu như thủ linh không quay về thì có thể cây thế giới sẽ vĩnh viễn chết đi. Đám người ngoại lai kia còn hoang mang rối loạn hơn cả dân bản xứ. Nghĩ ra đủ cách để tìm kiếm thập nhất. Về chuyện của cửa truyền tống thì vẫn không có tiến triển gì. Dù sao loại chuyện tuyệt mật thế này, đám người kia cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra được. Bà lão vẫn luôn lôi kéo thập nhất nói chuyện, Tiêu Trần thấy vậy cũng không sốt ruột, từ từ tản bộ trên đám rễ cây. Trong hốc cây cực kỳ u ám tối tâm nhưng đối với Tiêu Trần mà nói thì cũng chẳng là gì. Tiêu Trần đi vào một hốc cây phía trước, bên trong đầy nước bẩn. Một cô gái trẻ tuổi ngâm mình trong làng nước ô uế, trong đôi mắt to tròn màu xanh lam bốc lên sương mù, xinh đẹp đến dị thương. Cô gái tò mò nhìn Tiêu Trần, hắn nhẹ nhàng bỏ qua cô gái. Tiêu Trần phát hiện cô ta là ngư nhân, có điều nửa thân dưới ngâm trong nước bẩn nên không nhìn ra dáng vẽ ban đầu. Lớp vẫy trên nửa người dưới của cô gái đen nhánh dị thương, tản ra mùi vị rất khó ngửi. Chương 559, muốn đi không? Hai, đúng là nghiệp chướng mà. Quỷ xa lắc đầu, trong lời nói có tí mùi vị trách trời thương dân. Tiêu Trần chỉ về phía đại dương bên dưới, hỏi, tại sao không vào trong biển? Cô gái chớp chớp đôi mắt cúng lông lanh cười rộ lên, lộ ra hai lúng đồng tiền nho nhỏ. Những người kia không cho chúng tôi xuống biển, họ nói chúng tôi dơ bẩn. Con mẹ nó đánh trắm chó gì chứ? Trong mắt quỷ xa đầy căm giận bất bình. Tiêu Trần chỉ chỉ xuống phía dưới, nói, muốn đi không? Trong mắt cô gái tràn đầy khát vọng nhưng lại mang theo vẻ bất lực nồng đậm. Cô gái lắc đầu, không thể đi được đâu. Lần trước Ni lén lén đi, mà bị đám người kia giết chết cả rồi. Cô gái chỉ về một phương hướng, nơi đó có một thi thể khô quắt bị đóng chặt lên rễ cây. Từ hình dáng thi thể cũng nhìn ra được đó là một ngư nhân vẻ mặt cô gái như đưa đám dáng vẻ nini rất đẹp đôi mắt vàng óng ánh nhân ngư tộc chúng tôi rất hiếm khi thấy được màu mắt vàng mọi người đều nói đợi nini lớn lên thì sẽ thành tộc trưởng của chúng tôi tiêu trần ngồi sổng xuống hỏi lại muốn đi không cô gái nhìn thẳng vào mắt tiêu trần trước nay cô chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy tuy là rất lạnh nhạt nhưng lại giống những vòng xoáy trong đại dương nguy hiểm đến mức khiến người ta mê muội Trái tim cô gái đập bình bịch, quỷ thần xuôi khiến nói ra một chữ, muốn. Nói xong, cô gái lập tức có chút hối hận, bất an ngọ ngoại ngón tay của mình. Tiêu Trần gãy nhẹ trường đau màu lam trong tay, một chuỗi âm thanh ong ong truyền đến. Đi. Tiêu Trần vung nhẹ thanh đao trong tay, toàn bộ không gian đột nhiên vang vọng tiếng hét. Tiếng hét qua đi, thiên địa bỗng nhiên an tỉnh lại. Yên tỉnh qua đi, toàn bộ không gian bắt đầu rung lắc dữ dội. Mặt biển yên ả đột nhiên nóng nảy sôi trào. Mặt biển giống như bị một thanh đao vô hình cắt ngang, xuất hiện một vết nứt chỉnh tề. Mặt biển bị cắt đôi rồi bắt đầu chậm rãi dâng lên, thủy triều ngập trời vọt lên không trung phía trên đám rễ cây. Cảnh tượng giống như thần tích khiến tất cả mọi người đều trợn tròn đôi mắt. Vô số cá biển bị dòa sợ nhảy vọt lên trên mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt mọi người đều ứa lệ. Đây vốn là thiên đường của bọn họ thế nhưng ngàn năm trôi qua lại thành cấm địa. Sau khi nước biển bao phủ một phần rễ cây thì dừng lại. Cô gái cẩn thận nhìn mặt biển đang gợn sóng lăng tăng, mắt đầy vẻ trong mông. Tiểu Trần đứng dậy, tản bộ về một hướng khác. Đi đi. Đợt thủy triều này không kéo dài lâu đâu. Cô gái nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần, ánh mắt ngập tràn ấm áp. Đại đế! Trước kia sao không phát hiện ra lão nhân gia ngài còn có một mặt nhân tự như vậy nhỉ? Quỷ sa ghé vào vai tiêu trần, mang theo mấy phần trêu ghẹo hỏi. Đôi mắt đục ngầu của tiêu mỹ lệ đầy bất mãn, lườm quỷ sa. Chật chật, tôi toàn nói lời thật lòng mà. Lúc trước đại đế đụng đổ một khối lục địa, chôn vùi ti tỉ sinh linh mà lông mày còn chả thèm nhíu một cái kìa. Tiêu mỹ lệ thẹn quá hóa giận nói, ông thì biết cái rắm gì. Đấy là một vị đại đế khác. Mỹ Lệ Tiêu Trần nhẹ nhàng nhắc lời cô ta Ồ, tự biết bản thân lỡ lời Tiêu Mỹ Lệ chủ động ngậm mồm lại Y dô, trong này có chuyện chắc luôn Ánh mắt quỷ sa đầy tò mò nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần Tiêu Trần khe khẽ lắc đầu Nếu là tên kia thì ông đã bị nướng lên ăn sạch rồi Tiêu Trần và quỷ sa đang ở bên đây trò chuyện câu được câu chăng Nhưng những người đó lại xuất hiện một trạng thái rất kỳ lạ Toàn bộ những người này cũng vô cùng háo hức nhìn mặt biển đang dâng cao ở dưới chân, nhưng lại không ai dám nhảy xuống, thậm chí có người còn trốn vào trong hốc cây. Mặt biển dưới chân như thế đã trở thành nước lũ thú dữ vậy. Quỷ sa nhìn đến trận mắt, nói, đúng là đã quỳ quá lâu rồi nên quên mất mình còn có đầu gối nhỉ. Và cô gái nhân ngư đó, trong đội mắt to xinh đẹp lộ ra sự khát vọng và cả nỗi sợ hãi sâu sắc, khiến cho người ta nhìn thấy xót xa. Cô gái nhân ngư nhìn chầm chầm vào tiêu trần, nhưng tiêu trần không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu. Cô gái nhân ngủ cắn môi, liếc nhìn cái xác héo khô được treo ở bên kia. Cuối cùng, bản tính khao khát biển cả đã chiến thắng nổi sợ hãi trong lòng, cô gái nhảy lên và rơi xuống biển một cách nặng nề. Sống biển bắn cao tung toé, bóng dáng của cô gái không ngừng nhấp nhô trong biển cả. Nước biển nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô ấy. Khuôn mặt của cô gái làm tôn lên sự dịu dàng của ánh nắng. Dáng người uyển chuyển của cô ấy lượn vòng trên biển, hồi lâu cũng không thể tản đi. Vạn sự khởi đầu nan, khi có được người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Và vô số người. Chương 560, tình tiết thần thánh vô số bóng người rơi lõm bỏm xuống nước giống như sủi cảo vậy. Nhưng vẫn còn một vài người rụt trè, đứng trên góc cây chần chừ không nhúc nhích. Cô gái nhân ngư bơi đến bên cạnh góc cây đang treo xác chết, ánh mắt đượm buồn. Cô ấy muốn đặt cái xác đó xuống, nhưng lại bất lực, bởi vì có vẻ như trên sợi dây đang treo xác chết có pháp lực. Tay của cô gái vừa chạm vào sợi dây thì sẽ bị bỏng nặng. Cô gái nhìn người bạn thân của mình, trong đôi mắt màu xanh lam rơi xuống hai giọt nước mắt màu xanh lam. Nước mắt hóa thành ngọc trai và rơi xuống bàn tay vẫn luôn trắng bệch bắt lấy hai viên ngọc trai đó rất đẹp giọng nói của tiêu trần truyền đến ngọc trai màu xanh lam trong tay bị ma khí màu đen bao trùm biến thành hai hạt nhỏ bộ sưu tập của tiêu trần lại có thêm một món khác tiêu trần khẽ vung tay sợi dây trói xác chết đó đứt ra cô gái bắt lấy cái xác bơi trở về biển cô gái thả xác chết vào biển để xác trôi theo sóng biển đúng lúc này Một tiếng gào trích dài vang lên trên đỉnh đầu, từng luồng ánh sáng từ trên trời rơi xuống với tốc độ cao. Một đám súc vật bẩn thỉu, ai cho phép bọn mi xuống biển. Người chưa đến thì tiếng đã đến trước, tiếp theo là một luồng kiếm khí khổng lồ chém thẳng vào đám người trong biển. Trong tình hình như muốn thẳng tay chém giết hết tất cả mọi người. Tất cả những người trong biển cùng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ khi thấy luồng kiếm khí xé nát bầu trời đó. Tiêu Trần khẽ dơ tay chem giet het tat ca moi nguoi tat ca nhung nguoi trong bien cung lo ra ve mat khiep so khi thay luong kiem khi xe nat bau troi đo tieu tran khe gio tay len Một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên. Mặt biển tỉnh lặng bỗng nhiên trở nên gắt gỗng, một cột nước ngất trời cuộn trào mảnh liệt dâng lên, hóa thành một con thủy lông khổng lồ lao thẳng lên trời. Luồng kiếm khí kinh thiên đó bị đánh tan ngay lập tức, từng tiếng hét thê thảm vang lên từ trên bầu trời. Mười mấy bóng người từ trên trời rơi xuống với tiếng gạo thét thê thảm kinh hoàng. Sau khi những bóng người này rơi trên mặt nước thì không có động tỉnh gì cả tất cả những người ở dưới biển hốt hoảng chạy lên gốc cây những người đó đã chết rồi có người sợ hãi hét lên giọng nói này lan truyền ra giống như dịch bệnh vậy một bầu không khí thê lương nhanh chóng lan ra trong không gian mờ mịt này cô gái nhân ngư thẫn thờ nhìn xác chết trôi dạt trên mặt biển cơ thể dần run rẩy sẽ bị giết mất sẽ bị giết mất cô gái nhanh chóng chui vào hốc cây bẩn thỉu đó giống như một con thỏ sợ hãi vậy Trên góc cây vô cùng ồn ào trước đó, giờ đây lại yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đã trốn về ngôi nhà quá đổi dơ bẩn của mình. Trong mắt của quỷ xa đầy vẻ chăm chọc, đúng là một đám người nhát gan. Tiêu trần lắc đầu, nỗi sợ hãi đã được chôn sâu trong lòng, không phải một ngày hai ngày là có thể sửa được. Nhìn không gian u ám xung quanh, quỷ xa im lặng. Cũng đúng. Bị người khác tùy ý chém giết giống như chó lợn trong nhiều năm như vậy trong lòng ai lại không có nỗi sợ hãi chứ lúc này cô gái nhân ngư đã trốn vào hốc cây đó đưa đầu ra nhìn tiêu trần run rẩy nói anh anh mau chạy đi họ sẽ nhanh chóng có người đến đây quỷ xa phì cười một tiếng đúng là một sự tốt bụng vô ích tuy nhiên vào lúc này trên bầu trời vang lên từng tiếng gào rít cô gái nhìn tiêu trần với vẻ mặt trắng bệch và tuyệt vọng họ đến rồi có lẽ trong lòng của cô ấy Những người xâm lược quê nhà của họ là không thể nào bị đánh bại được Tiêu Trần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Từng luồng sáng rực rỡ giống như sao băng từ trên cao rơi xuống Dày đặc giống như bầy kiến vậy Tình hình này không thể gọi là không sợ hãi Lúc này, từng âm thanh vo ve từ trên bầu trời vang lên Giống như một loại tín hiệu nào đó Quỷ sa lắc đầu, trong mắt đầy sự chăm chọc Một lũ không biết sống chết, hoàn toàn không có chút kính nể Những bóng người chi chít đổ dồn về vị trí của tiêu trần. Lùng kiếm khí kinh thiên đã bao trùm cả không gian. Dưới sự bao trùm của kiếm khí, không thể lùi cũng không thể trốn tránh được. Những người từ trên trời rơi xuống đang bao vây xung quanh tiêu trần, trông có vẻ không có quy luật gì cả, nhưng dường như giữa mỗi người lại có mối liên hệ gì đó. Kiếm trần, một trần đánh rất lớn. Quỷ xa cười ha hả, mang theo vẻ chăm biếm khó tả. Tiêu trần khẽ nheo mắt lại, Những người trước mặt đang mặc áo choàng trắng, trên áo choàng trắng có những hoa văn khác nhau, chắc hẳn là sự khác biệt về thân phận. Những người này giạt dào tiên khí, quả thực có hơi siêu phàm thoát tục. Một lão giả đi ra khỏi đám đông, trên cổ tay áo choàng trắng có một hoa văn ứng lông màu vàng, trông dáng vẽ hẳn là người dẫn đầu. Lão giả nghiêm túc nhìn tiêu trần, nghiêm nghĩ nói, kẻ ngoại lai, nơi này không phải là nơi mi nên đến.